Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net càng sao xuyến hơn Khi anh thấy Vi muôn phần xinh đẹp Rồi ánh trăng vàng trầm màu Khuôn mặt cô vẫn còn đượm nét buồn phiền Nhưng những nét phiền sầu muộn ấy Như lại càng làm tăng thêm Những vẻ đẹp tuyệt sắc của gia nhân Hình ảnh thướt tha Dung nhan kiểu diễm Diện màu như hoa ngọc của Vi lúc này Có lẽ nó đã quét rất sâu vào trái tim của Hà Nghiêm mất rồi Làm sao một hình bóng của một thiên thần như vậy Lại có thể phai nhạt trong trái tim của anh được chứ Nghiêm tự biết điều đó là không bao giờ Thấy người mình như đang rào rực lửa yêu Hà nghiêm nhẹ cầm vào tay vì Trái tim như ngừng đập Bị khẽ run lên như một người ăn mặc phong phanh Đứng giữa trời đang băng tuyết Cô vội thu tay lại không nói một lời nào Thấy hành động vừa rực mình kết quả không được như mong muốn Nghiêm vội thu tay về Anh nói lời chống chi Sao mà tay vi lạnh quá vậy Cầm vào tay vi Mà thấy cả người mình cũng lạnh theo Nghiêm nói xong Anh ghét nồng nụ cười chua chát Với một chút ái ngại Làm sao mà anh có thể đạt được Cái ước nguyện đó bây giờ Khi mà anh thừa biết rằng Trong trái tim của kiểu Vi Vẫn còn mang nặng hình bóng Của Hoàng Khải Khương Anh biết Cô vẫn chưa thể thểôi ngoai được một chút nào về cái hình bóng ấy cho dù nó đã lụi tàn trong quái đất lạnh hoang sông Trừng bà chuyến du ngoãn thảm sau đến ngày thứ ba kể từ ngày đám bạn lên kế hoạch giã ngoại tại nhà tương giao mọi người gần như đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu tiểu bình và tôn ngái Thế tâm có vẻ thấp thoảm đứng ngồi không yên Hiểu được lý do Du Hân liện buông lời chiêu chọc Sao thế cậu Cậu sợ Tiểu Bình không đến à Đừng có sốt ruột như thế chứ Cậu nhìn ra ngoài cổng xem ai đang thấp thoáng kia kìa Quay mặt ra ngoài cổng Tâm thấy Trương Tiểu Bình đang loay hoay Với túi đổ đạt lĩnh kỳ Mà cô mang theo Vừa gặp các bạn Tiểu Bình bội nhận miệng cười Cô cất tiếng nói khi mà đôi chân còn chưa kịp bước vào nhà. Thế nào rồi các cậu? Đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ chưa? Những thứ mà các cậu giao cho tớ, tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi thưa cô. Dục tâm nói ngơ giả bộ khách sáo. Nghe tâm nói, tiểu bình lại biểu môi, như có vẻ muốn chọc tức ảnh. Thấy vậy tương giao vội nói, càn ngạc. Thôi thôi, lại chuẩn bị bắt đầu rồi đấy Hàng yêm nhìn vào đồng hồ Thì đã quá 2 giờ chiều Mà Tôn Ngãi vẫn chưa thấy đến Anh nói với vẻ tiêu cực Cái cậu này Chắc là phải ngủ đến 5 giờ chiều Mới dậy mất Thỏa chức Trong số nhóm bạn 8 người Thì Tôn Ngãi bốn là người nhút nhát nhất Tính tình của Ngãi rất hiền lành Chơi với nhau từ thỏa nhỏ Mà chưa bao giờ Có một ai thấy Tôn Ngãi to tiếng Hay tức giận điều gì bao giờ Thế nên trong nhóm Ai anh đây cũng đều rất yêu quý ngài Mọi người vẫn trò chuyện rôm rà Trong thời gian chờ tốt ngại Phải mãi một hồi lâu sau Mới thấy ngại lọ dọ bước đến Trên vài anh có mang theo Một túi đồ khá nặng Vừa nhìn thấy mọi người Anh lên tiếng chào Rồi cẩn thận đặt cái túi xuống đất Và gãi đầu vẻ ái ngại Xin lỗi các cậu tôi tới muộn Không sao đâu vẫn sớm mà Dù hẳn đáp, thấy mọi người đã có mặt đông đổ nhìn quanh một lượt rồi Tiểu Bình hắng rộng. Tôi xin thông báo, chúng ta sẽ đi trong vòng 3 ngày. Tuy đoạn đường là rất xa, nhưng chúng ta vẫn tiến hành đi bộ. Nếu như có điều gì thắc mắc thì xin quý vị hãy phản ảnh với trưởng ban tổ chức là tôi. Mọi người đều cười vàng, rồi anh ấy lo thu xếp đồ đã có chuẩn bị lên được. quãng đường từ ngôi làng Đông Ngạo đến khu rừng Gạo Thiêu Tân, Quanh nằm luôn luôn vắng vẻ. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, làm cho họ quên đi sự mệt mỏi. Khi đang phải bộ hành cả một đoạn đường dài. Bốn dĩ, những con người này đều có học thức và trí tuệ. Suy nghĩ của họ khác hẳn với những người dân ở nơi thôn giá này. Những con người ở nơi đây, suốt đời họ chỉ quanh quản trong cái bóng của làng quê, nên suy nghĩ cũng có phần hạn chế. Những câu chuyện ma mị huyễn hoặc vẫn luôn làm cho họ phải rẻ trừng. Nhưng với đám bạn này thì giờ ở đây nó chỉ còn là chuyện của quá khứ. Những lời đồn đại về hoa quỷ từ xa xưa của thôn làng giờ họ chẳng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net